các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chắc chỉ có nước b ỏ xe mà chảy mất đi được thêm một đoạn đường nữa thì chiếc xe băng ngang qua một cái chợ tạm gần chưa tuy nhiên khu chợ này nhìn từ xa vẫn khá đông đúc thầy lĩnh và mình định ghé ngang đó mua mấy cái bánh tét đem lên xe ăn dọc đường nhưng không giống như mọi người nghĩ anh phu xe chạy băng qua khu chợ kia như không có chuyện gì xảy ra t h i linh và mình lúc này mới nhìn kỹ lại thì vỡ lẽ đúng là có một ngôi chợ thật nhưng ngôi chợ này không phải của người hai người đưa mắt nhìn xung quanh khá nhiều hồn ma đang tụ tập lại chúng mua bán cười nói giống như là người sống vậy tuy nhiên kẻ thì không có mắt kẻ thì không đầu cuộn tay cuộn chân tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy chứ không lẽ quỷ môn quan có chuyện mình quay sang nói với thầy lính thì mới phát hiện ông đã ngồi thiền định từ lúc nào hai mắt nhắm nghiền lại mình thấy thế thì cũng không hỏi gì thêm anh lấy lá bùa lúc nãy đốt bỏ đi để khỏi thấy những hồn ma kia được đến xế chiều thì hai người về tới nơi ngọc hoa và ông mãi thấy hai người thì mừng rỡ lắm mình chạy lại ôm trầm lấy ngọc hoa không quên sờ bụng nàng rồi hỏi han ông mãi thì kéo thầy lĩnh ra một góc rồi thì thầm, anh lĩnh qua tới giờ loạn lắm anh. thầy lĩnh yếu mày khẽ ngắt lời ông mãi. anh biết rồi, lúc nãy trên đường đã thấy qua, cũng đã bấm đồn luận q u ẻ rồi. ông mãi gật đầu lấy từ trong túi ra một sấp thư rồi đưa cho thầy lĩnh. đây, thư em mới nhận sáng nay, chủ yếu là của mấy đạo phái gần đây. em đọc qua thì cũng cùng một nội dung như nhau. Đột động, cả hai người đều đồng thanh nói ra câu đó. Thầy lĩnh tay cầm sắp thư mở ra, x o n g xuôi ông gấp lại rồi nhét hết vào trong tay nà. m ì n h lúc này cũng đã để ý đến hành động kỳ lạ của hai người. Anh diều ngọc hoa vào nhà rồi chạy ra ngay, đưa m ắ t hỏi: sư phụ, sư thúc, có chuyện gì vậy không? Thầy lĩnh gật đầu. ông đưa sập thư kia cho mình đọc. Anh cầm lấy đọc hết mấy lá, thì mắt anh cũng hoàng hốt lắm. sư phụ, vậy là cái cảnh lúc sáng không phải là một mà là nơi nào cũng bị cả. Thầy linh gật đầu. Ba người nhanh chóng vào trong phòng khách bàn bạc. Vào đến nơi thì mình thấy ngọc hoa lọ mọ, x á c h cây giỏ đi ra. chắc cô đang chuẩn bị đi chợ đây mà. Chợ nhớ cái hình ảnh lúc sáng mình vội kéo ngọc hoa lại. Ngọc Hoa, hôm nay không cần đi chợ đâu. Ngọc Hoa đưa anh mắt khó hiểu nhìn anh rồi nói: Không đi chợ thì lấy gì mà ăn? Hay mọi người chuẩn bị đi đâu nữa p h ả i không? Mình ấp úng. Ông mãi bội chen vào này. g Không p h ả i đâu. Hôm nay thằng Minh nó nói thèm gà, còn ra sau nhà bắt con gà mái tơ đem làm thịt đi. Hôm nay không cần đi chợ đâu. nhưng mà phải mua r a u với gia vị nữa không cần đâu cứ luộc lên rồi chấm muối ăn Ngọc Hoa ngỡ người ra cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ba người rồi lắc đầu đi xuống bếp mình thở phào một cái rồi ngồi phịch xuống ghế sư phụ bây giờ phải làm sao thầy lĩnh lắc đầu tay ông tiếp tục bấm đ ộ n còn ông mãi thì đưa tay với lên bàn thờ lấy nhang đốt rồi lâm dâm khấn vái tổ tiên